sau một trận hỗn loạn, không hiểu quỷ thần suy khiến thế nào, mà tôi lại dơ mặt sau của tần vương chiếu cốt kính lên trước mặt mình. tấm gương này từng chấn lên cổ thi suốt cả nghìn năm, tường truyền khí do cương thi ngưng luyện đã bị hút hết vào trong. chuyện khác thì tôi không để ý, nhưng người sống sờ sờ mà soi vào đấy, thực sự là điều vô cùng không may mắn. dưới được lúc này quá tối tăm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 Tôi thoáng động tâm thầm dụ Tay chủ tàu này Quả cũng biết tấm gương cổ có điều tà môn Nên mới che kín mặt sau của nó lại Như thế việc thu mua Giảm thường hoặc Vận chuyển lậu sẽ an toàn hơn nhiều Thế này xem chừng Đúng là Chúng khẩu đồng từ Ông sư cũng chết truyền thuyết tần vương chiếu cốt kính Là tà vật bất thường quá thửa không phải giả rồi Nghĩ đoạn tôi lại bỏ tấm gương cổ Vào túi đựng đầu hướng về phía mấy người kia, vỗ vỗ lên miệng túi, ý bảo đã xong rồi rút quần thôi. sơn lầy giường giúp tôi cỡ bỏ bình dưỡng khí, bị dò trên lưng ra nhiệm vụ đã gần hoàn thành. hai bình dưỡng khí bớt đi một cũng không quan trọng lắm. có điều cô vẫn đẩy khẽ tôi một cái, hình như trách tôi quá liều lĩnh lỗ mãng, lại dám lấy đèn chiếu vào mặt sau của tân gương. vạn nhất mặt sau ấy không bị che đi thì phải làm sao?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 chuẩn bị dẫn cả nhóm rời khỏi sắc tàu Majiana. Lúc này, đuôi tàu đã rơi xuống một chỗ có dòng chảy ngầm. bị dòng nước xiết tấn công thân tàu bằng sắt thép, không ngừng rung bẩn bát. Người ở trong khoang đáy cảm nhận được hết sức rõ ràng. Có điều ở đại sảnh trung tâm ngoài kia, lũ cá mập vẫn đang rình mò. Bọn tôi đành phải tìm đường ra khác. Bốn người vòng sang mé bên con tàu và một gian phòng có cửa sổ bị vỡ nhìn thấy bên ngoài có một xác tàu buồm bằng gỗ, dòng nước ngầm có vẻ rất xiết. tôi đang định chui ra xem có thể bơi lên từ chỗ này hay không thì sư lê dương đã tranh trước. cô chui người qua cửa sổ, đoản vẫy tay với chúng tôi, y là có thể đi theo lối này. tôi bảo tuyển béo và cậu thái bỏ lại hộp công cụ, phá rỡ nặng nề, nắm chặt con dao thợ lặn bám theo sư lê dương chui qua cửa sổ mạn tàu. dòng đoạn liếu bên ngoài sâu tới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 nhưng con người hành động nhanh đến mấy ở dưới nước không không thể nhanh bằng lũ quái thú biển sâu một cái xúc tu màu xám trắng to như cây lù đựng nước chỉ trong nháy mắt đã tới sát sau lưng trung tù rồi giữa dòng chảy hỗn loạn tay tôi giữ không chặt ngọn đèn pha con mắt buộc sền đồng liền tuột tay rơi xuống tức thì bị xúc tu của con mực khổng lồ kia cuốn lấy ánh đèn tắt phột ngọn đèn pha nặng mười mấy cân rơi vào cái xúc tu mọc đầy rắc hút ấy, loáng một cái đã bị vo tròn như tờ giấy vụn. Con mực khổng lồ ném vào ngọn đèn công suất lớn đi, vươn dài xúc tu nhằm cổ thái quật xuống. Những rắc hút lớn nhỏ chi chít tựa như vô số con mắt bất tình lình mở chừng ra. Cổ thái bám tay vào thân tàu đắm, ngoảnh đầu lại nhìn, mặc dù ở dưới nước, cậu ta là Long hộ Dũng mãnh tuyệt luân, song dạo sao cũng còn nhỏ tuổi, không khỏi kinh hãi đến đỡ người già. Quên cả né tránh Vừa mày lúc ấy tôi đang ở bên cạnh Cổ thái tuy là hậu duệ của đàn nhân thời cổ Nhưng vẫn còn thuộc loại ếch ngồi đáy giếng Chưa biết trời cao đất dày Các bạn không biết phản ứng thế nào Tôi nóng lòng kiếm người Bèn thuận tay lấy trong túi ra một cây pháo hoa dưới nước Rút chốt rồi gắm sức ném về phía cổ thái Ánh lửa màu trắng sáng bùng lên Vừa khéo chạm vào mặt bên trong xúc tu của con quái vật Khỏi trắng bốc liền những ra khu chỉ chít nhanh chóng có rút lại Rồi giật vụt trở về Dòng nước cuộn lên tựa như gió thu quét lá Xem chút nữa hút cả chúng tôi xuống đáy nước Cây phá hòa rơi xuống Làm phần nuôi con tàu đắm Sáng mừng lên Có thể thấy rất nhiều xác tàu cổ trong chất biển dưới Giữa các cánh quạt chân vịt của tàu Magiana Thấp thoáng thấy một vật thể mờ mờ Giờ như đó chính là xào huyệt Của con bực khổng lồ kia Trong các xúc tu của nó Có hai cái giải nhất Bình thường toàn dùng để cua bắt cá tôm làm thức ăn Lúc này Một cái đã rụt về Cái còn lại vẫn men theo thân tàu vươn ra Tôi vả tuyệt béo vội đem Mấy cái phá hòa mạng biển người Để dùng báo hiệu khi khẩn cấp Ném hết xuống chỗ đó Con mực khổng lồ hình như rất sợ khói lửa Buộc phải tập trung khu động xúc tù chống đỡ Tôi hiểu rõ Những cái xúc tu của con mực khổng lồ đại tướng này có thể kéo được cả châu bò dê ngựa xuống nước. một khi bị nó cuốn phải, thì chẳng cần đợi đến lúc bị ăn thịt, lập tức xương cốt toàn thân đã bị vặn trò gãy lìa mà chết rồi. nhưng con mực đang bị nhốt trong hàng khoảng cách vườn xúc tù già cũng chỉ có hạn, chỉ cần nhanh chóng trồi lên đến khoảng giữa thân tàu là có thể thoát hiểm. khổ nỗi cả bọn chỉ riêng ứng phó với hai cái xúc tù to tướng như hai con mãng xà kia đã mệt nhòi ra rồi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 Đành phải thay phiền nhau Sử dụng chung với sờ lầy giường. Tôi giờ đèn pin lên soi rõ địa hình xung quanh Chỉ thấy phế tích này Hồng vĩ khó bề tưởng tượng Thực không nghĩ nổi Có công trình kiến trúc nào Lắm cột đá lớn như thế Mà cũng không rõ làm cách nào Người ta có thể xây dựng được nó Ở cái thời nguyên thủy mong muội Sản xuất lạc hậu xa xử ấy Cho dù ở dưới nước Không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo Của khu phế tích này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 Đến đường chỗ này Cả nhóm chúng tôi gần như Đã sức cùng lực kiệt Khó khăn lắm mới cầm cự được một lúc Ở quãng giảm áp Đột nhiên dòng chảy bất thành lình trở nên hỗn loạn Con cá bậc trắng lưng xám Thất ẩn thoát hiện như bóng mà hồi nãy Tự dưng lù lù dẫn xác đến Định sông vào giữa mấy cây trụ đá đớp người Nhưng thân thể to lớn quá Khó lòng chui lọt Đành phải quay đầu vòng lại Lượn điên đảo xung quanh Thân thể to lớn Cùng tốc độ bởi cực nhanh của nó Làm các dòng nước cuộn xiết thẳng lên khối phê tích chất trọng vốn đã nghiêng ngả Lập tức lắc lư như muốn sập Những khối đá nhỏ phía trên là tả rơi Còn các mập trắng Có bị mấy khối đá rơi làm giật mình kinh hãi Trông dường như hết sức cáu kỉnh Thân hình quét ngang Va mạnh vào mép đống phê tích Cả trụ đá khổng lồ đung đưa một trận Rồi từ từ ngã vật